Tôi em biết người thường không thể so sánh được với người siêu năng lực các anh, nhưng tụi em không muốn làm con rùa rụt cổ quái thú thôi mà, có gì kề gớm đâu. Liều chết với bọn chúng là cùng chứ gì. Đừng chém xó nữa, các cậu chơi game trên mạng quá nhiều nên nghĩ rằng quái thú ở ngoài đời chẳng khác nào đánh quái thú trong game đúng không? Lôi ngạo cao giọng sải sổ, nếu từng đến dị giới và nhìn thấy những con quái thú đó, Thì các cậu sẽ biết Dù liều mạng cũng không đấu lại được chúng đâu Lục Hòa bước lại gần nói Chúng tôi công bố tin tức này Là hy vọng mọi người đều đợi ở trong nhà Sẽ tương đối an toàn Thế mà các cậu lại chạy ra đây làm bừa Muốn chết à Cậu mặc áo da đèn vẫn không phục Các anh có được siêu năng lực Nên trở thành siêu anh hùng Nhưng tụi em cũng là trang Nam nhi Đầy nhiệt huyết Cũng muốn làm anh hùng một lần Tôn Vũ Thìn thấy nhóm thành thiếu niên Không nghe người lớn khuyên nhủ Thì phát phiền Anh bước lên một bước nói Các cậu muốn làm anh hùng phải không Vậy bây giờ tôi cho các cậu làm luôn Nói xong Anh khởi động siêu năng lực Một tay đưa về phía cậu mặc áo xà đèn Cành tay khẽ sơ lên thao túng bằng ý niệm Cậu thanh niên kia Liền bay lên cao mấy chục mét Cậu ta hoảng hốt, kêu lạ oai oái Nhưng người còn lại ở dưới mặt đất Sợ xanh mặt Ngay cả cảnh sát cũng đứng ngây người Tôn Vũ Thìn hỏi Sao à? đã không? Muốn cao thêm chút nữa không? Đủ rồi, đủ rồi Mau cho em xuống Cậu mặc áo da cầu xin Tôn Vũ Thìn thả cậu ta xuống mặt đất Cậu thanh niên, mặt cắt không còn giọt máu Hồn vía bày chín tầng mây Giờ thì biết trò này không vui chút nào đúng không? Màu ngoan ngoãn về nhà đi Đừng lạng vàng ở đây kẻo vướng tay vướng chân người khác Chúng tôi không đủ thời gian và sức lực Để bảo vệ các cậu đâu Lôi ngạo nói Nhóm thanh niên ủ rũ ra về Cảnh sát bước đến Cảm ơn bọn hàng nhất Rồi quay sang hét lớn với nhóm thanh niên Nghe thấy chưa Tất cả về nhà đi Nhóm thanh niên giải tán Cảnh sát cũng lái xe rời đi Đúng lúc này Điện thoại di động của tân na đổ chuông Cô nhấc điện thoại Nói mấy câu Rồi mặt trật biến sắc Cô nói với các bạn Bố em vừa nói Có quái thú xuất hiện tại một thị trấn nhỏ gần Jakarta Quân đội địa phương đã triển khai chiến đấu Nhưng hình như quân đội Không phải là đối thủ của đám quái thú đó Nên thương phòng rất nặng nề Jakarta Indonesia sao Sao ba kẻ cầm đầu lại triển khai tấn công Ở khu vực đó nhỉ Tông Kỳ ngạc nhiên Có thể chúng tùy ý chọn một địa điểm tấn công Lục Hoa phỏng đoán rồi nói tiếp Giờ chúng ta nên làm thế nào Bộ em nói tạm thời chúng ta Đừng vội ra tay Ông lo đây là kế điệu hồ Lý Sơn của địch Tân Na nói Hàng nhất hiểu nỗi lo lắng của bố Tân Na Là có lý Nhưng đã biết rõ hiện giờ một thành phố Của một quốc gia đang bị tấn công Họ không thể ngồi yên Mặc kệ nó diễn ra Huông hồ anh đang rất sốt ruột Muốn biết đội quân tiên phóng Mà ba kẻ cầm đầu phai đến Suốt cuộc là loài quái thú nào Nghĩ vậy hàng nhất nói Chúng ta phải lập tức đến Gia Các Tà Nhưng không phải tất cả đều đi Ai đi theo tôi đến đó bây giờ Quý Khải Thủy sớm có tính toán Nói nhanh Tôi hàng nhất là Kỳ Sau đó là Lục Hoa, Tân Na, Thư Phì Chúng ta thử áp dụng kế hoạch tác chiến theo nhóm ba người, xem có thành công không. Tôi cũng muốn đi, Lôi Ngạo nói. Không được, cậu cùng Tống Kỳ Hải Lâm, Tôn Vũ Thìn, phải ở lại Trung Quốc. Lớ ở đây bị tấn công thì các cậu lập tức liên lạc với chúng tôi. Liên lạc bằng cách nào? Khi đó các cậu đang ở nước ngoài mà. Chuyện này không khó, Tân Nà nói. Khi các anh ở New Zealand bố em đã phát cho mỗi người một chiếc điện thoại xuy động, có thể gọi đường dài quốc tế... Thế thì tốt, tình hình rất khẩn cấp, chúng ta phải đến Jakarta ngay. Mở cánh cửa không gian ra, Lạc Kỳ. Quý Khải Thụy nói. Jakarta, đó là nơi nào? Lạc Kỳ hoang mang hỏi. Giờ lục hoa mới nhớ ra, Lạc Kỳ hoàn toàn không hề có khái niệm về vị trí địa lý và các quốc gia trên thế giới hiện thực. Anh mở Google Maps trên điện thoại di động chỉ vị trí cụ thể của thủ đô Jakarta, Indonesia cho Lạc Kỳ Để cậu ta đưa sáu người đến đó Quý Khải thủy lấy một chiếc hộp sắt hình chữ nhật trong tuyết quần ra Khởi động siêu năng lực Để nó biến trở về hình dạng vốn có Một khẩu súng lục 92 5,8mm Anh đưa nó cho Tân Na và dặn Em biết rằng Chỉ cần ở cạnh tôi Nghĩa là đạn trong khẩu súng này Sẽ không bao giờ hết Nhìn thấy quái thú Em chỉ cần nổ súng là được Không cần tiếc đạn Em hiểu Tân cầm chắc súng trong tay. Hàng nhất cũng đã chuẩn bị xong. Anh mở nguồn điện máy chơi game PSV trong túi đeo hồng, khởi động trò chơi đại xa vô song hài mà mình quen thuộc nhất. Anh chọn trò chơi này vì trong đó có hàng trăm vài diễn không giống nhau, có thể căn cứ vào tình hình thực tế, biến thân thành nhân vật phù hợp nhất để ứng chiến. Lạc Kỳ đang định khởi động siêu năng lực thì Hải Lâm chật kêu lên. Đợi đã, cô bước về phía Lạc Kỳ nói. Anh biết sẽ phải đối mặt với điều gì không? Anh phải chiến đấu với anh em, người thân của mình đấy. Mọi người đều đổ ruồn ánh mắt về phía Lạc Kỳ. Trước đó mọi người gần như quên mất điều này. Lạc Kỳ cúi đầu buồn sầu nói Anh nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. Trên thực tế anh đoán được ba kẻ cầm đầu đã liệt chúng ta vào hàng ngũ mục tiêu tấn công vì chúng ta đã phản bội họ. Hải Lâm, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, phải chiến đấu thôi. Hải Lâm thở dài bị ai Cô lại gần ôm Lạc Kỳ thật chặt Thì thầm Hứa với em nhất định phải an toàn trở về đấy ảnh hứa Lạc Kỳ vuốt ve gương mặt Hải Lâm Dịu dàng trả lời Hàng nhất vỗ vai Lạc Kỳ rồi nói với Hải Lâm Hai cô cậu đối phó với quái thú là được rồi Trừ khi cần tự vệ Hai cô cậu không nhất thiết phải đánh nhau với đồng bào của mình Hải Lâm và Lạc Kỳ gật đầu Lạc Kỳ hôn nhẹ Hải Lâm Rồi cùng hàng nhất bước về phía nhóm Quý Khải Thủy đang đợi gần đó Sau người cùng tiến hành dịch chuyển không gian dây sau đã biến mất Tông Kỳ nói với Tôn Vũ Thìn Lôi ngạo và Hải lầm Chúng ta về Bộ An ninh Quốc gia thôi Phải kịp thời nắm vững tình hình của cả nước và toàn cầu mới được Nhóm Tôn Vũ Thìn đã phối hợp với siêu năng lực của Tông Kỳ nhiều lần Họ cùng tiến hành di chuyển tức thì Tông Kỳ khởi động siêu năng lực tốc độ Trong chớp mắt đã đến trước cửa Bộ An ninh Quốc gia. Nhóm thành niên khi nãy đang chuẩn bị giải tán, thì chợt thấy những người siêu nông lực chia thành hai nhóm rồi lần lượt biến mất. Màu nóng lại lần nữa bốc lên đầu, có người kích động hét lên. Nhìn thấy chưa, họ biến mất trong nháy mắt kìa. Các cậu có nghe khi nãy họ nói gì không? Quái thú đã đại náo ra các tà, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện ở Trung Quốc đấy. Cậu đội mũ bảo hiểm hào hức nói, Nhưng các cậu cũng nghe họ nói rồi đấy Quân đội còn không phải là đối thủ Của lũ quái thú nói gì chúng ta Cậu mặc áo da khi nãy Bị tôn vũ thịn quăng lên công trùng Lo lắng nói Cậu đổi mũ bảo hiểm Liệt xéo đầy vẻ khinh thường hm. Khi nãy bị bay lên trời một lần Đã sợ vãi tè xòe Thế thì cậu về nhà mà đợi Nhân tiện đeo luôn bịp và nhé Cả đám phá lên cười Cậu mặc áo da đen bị xì nhục Giận dữ nói Mẹ kiếp Đừng coi thường, còn lâu ông mới về Thế thì còn tạm được Cậu đối mũ bảo hiểm Nắm chặt cây gầy bóng chày trong tay Là đàn ông thì không sợ chết đời lũ quay quái đến Chúng ta sẽ quyết chiến với chúng Trên đời này làm gì có chuyện nào kích thích thần kinh hơn thế chứ Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc.com thứ 19 Năng lực mới Thị trấn ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia, 8 giờ 10 phút sáng Khi nhóm hàng nhất di chuyển đến đây Thì phát hiện tình hình hoàn toàn không sống họ tưởng tượng Họ vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy khói súng mịt mù Quân đội đang chiến đấu kịch liệt với quái thú Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ rất đối kinh ngạc Do ràng ở đây trước đó đã xảy ra trận kịch chiến kinh thiên động địa Thị trấn nhỏ bị quái thú và hòa lực phá hoại nặng nề Mức độ các công trình kiến trúc bị tàn phá Và các số vết để lại trên mặt đất cho thấy Quân đội đã dùng đến xe tăng và xe thiết giáp Nhưng điều kỳ lạ là Tại hiện trường không hề thấy bất kỳ chiếc xe tăng Hay xe thiết giáp nào Cũng không thấy dấu tích của binh sĩ Ngày đến quái thú Cũng chẳng thấy con nào Bọn họ thần trọng đi lại trong thị trấn nhỏ hoàng phế Để bảo tồn năng lượng Lục hoa tạm thời trước khởi động Bức tường phòng ngự Sau người chầm chầm đi về các hướng Họ nhìn thấy những vết máu và dấu tích trận đấu kinh thiên động địa trên đường phố, nhưng không hề thấy bóng dáng con người, binh sĩ, quân đội hay người dân trong thị trấn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tân Na hỏi. Cho cuộc chiến chưa diễn ra bao lâu thì chúng ta đã tới đây rồi, nhưng người ở đây đi đâu hết rồi? Điều quay dị nhất là ngay cả thi thể cũng không thấy đâu, Lục Hoa phát hiện. Vẻ mặt Lạc Kỳ bừng tỉnh như thể vừa hiểu ra điều gì, có ta đột ngột bước rồi nói. Chỉ có một khả năng. Hàng nhất lập tức nhìn sang cậu ta hỏi. Là gì? Lạc Kỳ nút nước bọt. Quân đội và quân đoàn quái thú chỉ giao chiến trong vòng vài phút ngắn ngùi. Toàn bộ lực lượng quân đội của Jakarta bị tiêu diệt hết. Sau đó những người siêu năng lực ở thế giới chúng tôi đã nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Hàng nhất ngây người hai giây. Dọn dẹp chiến trường, ý cậu là... Đúng vậy, là Kỳ biết Hàng nhất đã đoán ra ý của mình. Những người siêu năng lực đó có khả năng dịch chuyển không gian giống tôi. Họ chuyển toàn bộ xe tăng thiết giáp, binh sĩ thường vòng vào không gian khác hoặc một nơi nào khác trên trái đất. Họ biết chúng ta sẽ vội vàng đuổi theo đến đây, nên đã dọn dẹp chiến trường. Lợi của Lạc Kỳ khiến tất cả lạnh tóc gáy. Quân đội hiện đại hóa bị quân đoàn quái thú nhanh chóng tiêu diệt. Riêng điều này đủ khiến người ta khiếp sợ. Lại thêm động tác dọn dẹp chiến trường nữa là có ý gì? Quý khải thủy nghĩ một lát. Trật hiểu xa Anh nói Lần trước chúng ta đã nghĩ đúng hướng Mục tiêu của ba kẻ cầm đầu không phải là dân thường Chúng muốn thông qua cuộc chiến đấu ở Sa Các Ta Để nói với chúng ta rằng Quân đội bình thường và lực lượng vũ trang Căn bản không phải là đối thủ Của quân đoàn quái thú Đối tượng chúng muốn khiểu chiến Chính là những người siêu năng lực chúng ta Nếu vậy thì hợp ý chúng ta quá còn gì Đây vốn là cuộc canh tranh Giữa những người siêu năng lực Không nên để dân thường bị liên lụy Hàng Nhất nói với Tần Nà Em mau gọi điện cho ngài ủy viên quốc vụ Thông báo với ông ấy Về tình hình ở Jakarta Sau đó bảo ông ấy liên lạc với phía quân đội Nói với họ rằng Nếu ở Trung Quốc xuất hiện quân đoàn quái thú Thì tuyệt đối không được lệnh cho quân đội xuất kích Hay để chúng ta giải quyết Tần Nà mở điện thoại gọi ngay cho bố Thuật lại lời vừa rồi của Hàng Nhất Sau đó hỏi Vậy bây giờ chúng ta làm gì Trở về Tông Châu sao Nếu con đoàn quái thú đã rụt đi Thì chúng ta Các cậu nghĩ ngây thơ quá Các cậu cho rằng bọn chúng dọn ra chiến trường Để làm gì Quý khải thủy bình tĩnh nhìn về phía trước Hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Bọn chúng đến rồi đấy Mọi người giật mình Cùng nhìn về hướng quý khải thủy đang nhìn Họ hai hùng nhìn thấy mấy con quái thú Với hình dạng đáng sợ Xuất hiện trên đường phố cách đó không xa Vài con khác đang chui ra Từ nóc nhà Của các công trình kiến trúc Cuối cùng quân đoàn quay thú Cũng xuất hiện Thì mọi người đã thắt lại vì căng thẳng Đây là loài động vật chưa từng được nhìn thấy trước đây Thoạt trông Thì giống sinh vật sống ở trái đất bộ dạng của chúng quay lạ đến mức Khó hình dùng Chúng là thề tổng hợp Giữa người sói, cự đà và cá sấu Chúng đứng thẳng Các khoảng 2 m Hàm răng nhọn hoát, móng vốt sắc bén Khiến người ta nhìn mà khiếp đàm toàn thân chúng phủ kín vảy cứng. Nếu nhóm hàng nhất chưa từng trải qua cuộc chiến ở thị giới lần trước thì e rằng lúc này họ đã hồn bay phách tán rồi. Nhưng còn quái thú đang lặng lẽ xuất hiện khắp thị trấn nhỏ, không một tiếng động. Chúng có khoảng hơn 10 con, rõ ràng chúng đã nhìn thấy xong người bọn hàng nhất, nhưng không hề có hành vi cuồng bạo như tưởng tượng, cũng không lập tức phản động tấn công, chỉ nhìn chằm chằm vào những người trước mặt, như thể chúng quan sát. Và phán đoán điều gì Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy Đám quái thú này rất khó đối phó Rõ ràng chỉ số thông minh của chúng không hề thấp Dù vừa mới tiêu diệt toàn bộ quân đội của thị trấn Nhưng bằng bản năng Chúng cảm nhận được sau người xuất hiện lần này Chỉ ít là 5 người Không phải nhân vật bình thường Chúng biết cần phải thận trọng So với ngoại hình hung ác Thì có lẽ đây mới là điểm đáng sợ nhất Của lũ quái thú này Toàn thân là Kỳ run lầy 7 sói Velo Sirapto. Ba kẻ cầm đầu thay đổi kế hoạch rồi. Ngay đợt tấn công đầu tiên, họ đã thả quái thú cấp độ A. Cậu biết đây là quái thú gì sao? Cấp độ A là có ý nghĩa gì? Hàng nhất hỏi. Lạc Kỳ nói. Ba kẻ cầm đầu phân chia quân đoàn quái thú thành 4 cấp độ S, A, B, C. Cấp độ A chỉ đứng sau cấp độ S. sói Velo Velocirator Có gen của 4 loài động vật Là khủng long Velocirator Xói Tê tê và khỉ Lớp vầy của chúng rất dày Động tác linh hoạt Hơn nữa còn vô cùng thông minh giả hoạt Tóm lại cực kỳ khó đối phó Vậy phải thử xem sao Quý khải thủy hét lớn Bắt đầu tác chiến Nói xong anh khởi động siêu năng lực Vũ khí Siêu năng lực của quý khải thủy Hiện giờ đang ở cấp độ 3 Giàn luyện suốt thời gian dài Khiến anh có thể vận dụng siêu năng lực đến cực hạn Ngoài trừ toàn thân có thể vũ khí hóa Anh còn đạt đến mức Biến vạn vật thành vũ khí Thị trấn nhỏ này vừa trải qua Một cuộc chiến đấu kịch liệt Khắp mặt đất vương vãi Các loại gạch đá Đối với quý khải thủy Đây chính là loại đạn dược tốt nhất Anh chỉ cần giơ tay trở về phía Mới còn quái thú phía trước Gạch đá vùn trên mặt đất Giống như đạn ghém Bắn vùn vụt về phía bầy sói Vê lô Sirator Quý khải thủy vừa ra tay đã xuất chiêu lợi hại Quân đoàn quái thú không dám khinh xuất Tuy ra thịt chúng cứng hơn sắt thép Nhưng cũng không dám tiếp chiêu này Có lẽ chúng nhận ra đạn ghém Mà quý khải thủy bắn ra Còn uy lực hơn cả súng bắn đạn ghém thông thường Quả đúng như là kỳ nói Nhưng còn quái thú này không những linh hoạt Mà còn mưu trí Chúng nhanh nhẹn trốn sau các công trình kiến trúc Chẳng khác nào loại khỉ Nên không hề bị đạn kém bắn chúng Chú ý Lũ này vô cùng xà hoạt Có khả năng sẽ dàn mỏng đội hình tấn công chúng ta Từ các hướng đây Quý Khải Thủy nhắc nhở Sau khi hàng nhất thăng lên cấp độ 4 Anh từng mày mò nghiên cứu xem Siêu năng lực của mình có cách vận dụng mới nào không Nhưng gần như không nắm bắt được gì Rất khó có bước đột phá Tuy nhiên ảnh chắc chắn siêu năng lực của mình được nâng cao Với biên độ lớn Không những thời gian biến thân thành nhân vật trong trò chơi tăng lên mà còn có thể tiến hành thay đổi vai diễn bất cứ lúc nào. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần khởi động siêu năng lực vào một trò chơi nào đó thì anh có thể biến thành tất cả các nhân vật trong trò chơi đó. Trò Đại xã Vô Song 2 có hơn 140 nhân vật hùng mạnh, gần như có tất cả các loại chiều thức và phương thức tấn công. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì sức mạnh của anh đúng là xuất quỷ nhập thần, Khả năng cạn quét vô cùng dữ dội Lục Hoa đã mở bức thường phòng ngự Quanh mình Tân Na và Thư Phi Xem một cách tương đối Ba người họ sợ an toàn nhất Chỉ cần tiến hành theo đúng kế hoạch tác chiến Đã phải xa là được Thư Phi ra hiểu cho Tân Na bằng ánh mắt Tân Na hiểu ý Chia súng bắn vào không trùng Thư Phi khởi động siêu năng lực truy tìm Làm bầm niệm chú Mục tiêu đã xác định Người siêu năng lực ở dị giới khống chế quái thú Tân Na liên tiếp, bắn bốn phát đạn lên không trùng. Nhưng đạn bay vút đi, không xác định được bất kỳ mục tiêu nào. Tân Na và Thư Phi đưa mắt nhìn nhau. Thư Phi nói, Chúng biết trước đây chúng ta từng dùng chiêu này với hướng Bắc, nên giờ học được cách ứng phó rồi. Chúng đưa đám quái thú này đến thế giới của chúng ta, rồi tạm thời rút lui. Những người siêu năng lực bởi vậy, đạn theo dõi của chúng ta mới không xác định được bọn chúng. Vậy thì chúng ta chuyển mục tiêu sang lũ quay thú kia đi Tân Na lại liên tục bắn nhiều phát súng lên không trùng Thư phí thay đổi mục tiêu theo dõi Chỉ thấy nhiều đường đạn bay theo hình vòng cung Lượn qua các công trình kiến trúc Bắn thẳng vào một con sói Ferrolicator Đang mai phục gần đó Một con sói ẩn nấp Ở chỗ tối Bị vô số viên đạn bắn trúng Hưu lên thảm thiết Rồi rơi khỏi vị trí mai phục Nhờ được lớp vẻ cứng Như chiếc áo sáp bảo vệ Nên nó chỉ bị thương ngoài xa Chưa đến mức thiệt mạng Điều đó cho thấy đạn bình thường không thể gây ra vết thương chí mạng Cho loài quái thú này Lúc này con sói vừa bị tấn công Bắt đầu nổi điên Lào với tốc độ nhanh hơn Sấm rung chớp giật Nhạc thẳng vào bọn hàng nhất Hàng nhất sớm đã có sự chuẩn bị Anh sử dụng chiêu lợi hại nhất Của đệ nhất thần tiễn Hoàng Trung Trong game Hơn chục mũi tên sắc nhọn Cùng phong vút về phía con quái thú Loài mảnh thú hùng sữ hơn nữa Mà dính phải chiêu này thì cũng mất mạng Quả vậy Con sói Verosicator giống lên thảm thiết Rồi ngã vật xuống đất Tắt thở Tuyệt quá Lục hòa phân khích Giờ ngón tay cái lên khen hàng nhất Xem ra con quái thú này Cũng không đến nỗi khó đối phó lắm gì Đừng khinh địch Bọn chúng sống lên tấn công rồi kìa Quý khải thủy hét lớn Anh vừa dứt lời Thì thấy hơn chục con sói raptor Đang mai phục trong bóng tối Bắt đầu chui ra từ bốn phía Hướng về phía bọn hàng nhất Phần này Quý Khải Thụy vàng và nhất Đều cảm thấy khó lòng trụ nổi Hàng nhất vội vàng biến thần Thành nhân vật khác Anh trở thành lựa bố Về cây phương thiên họa kích trong tay Hàng nhất định sẽ tấn công Trong phạm vi 360 độ Nhưng ném chuột lại sợ vỡ bình Quý Khải Thụy và Lạc Kỳ ở ngay cạnh Nếu sử dụng chiêu này Anh sợ lại sát thương nhầm đồng đội Trong lúc cấp bách, hàng nhất vội nhảy lùi về phía sau, cách đồng đội một khoảng khá xa, rồi mới sử dụng chiêu này tấn công mấy con sói gần đó. Tạc chiến là cửa ly gần không thích hợp sử dụng súng, nên Quyết Hải Thủy tự biến thân thành vũ khí. Tay trái là trường kiếm, tay phải là dìu sắc, cơ thể biến thành tấm khiến. Trong thời gian ngắn, sự phòng thủ này chặt chẽ đến mức một giọt nước cũng không chảy vào được. Nhưng hiện giờ có 6-7 con sói đang vây quài ảnh. Loài quái thú này vừa có sức chiến đấu bền bỉ Lại vừa linh hoạt hùng ác Chúng né phải né trái nhanh nhẹt Khiến ảnh khó lòng chém chúng Mà dù chém chúng thì chúng lại được lớp vầy cứng bảo vệ Nên chỉ bị thương chứ không chết Muốn giết một con sói hung dữ nhường này ngay cả quý khải thủy mạnh như thế Cũng khó làm nổi Lạc kỳ hoàn toàn không có khả năng tấn công May mà cậu ta sử dụng suật tàng hình Rồi trốn ở nơi xa Nên tạm thời vẫn an toàn Ban đầu mọi người lập ra nhóm ba người Lục Hòa, Tân Na và Thư Phi Để đối phó với người siêu năng lực Có khả năng tàng hình của dị giới Nhưng xem tình hình hiện tại Thì ở đây không hề có người siêu năng lực tàng hình Chỉ có quái thú Hơn nữa, chúng lại đánh nhau giáp lá cà Với hàng nhất và quỹ khai thủy Nên họ khó lòng đảm bảo Không ngộ sát hai đồng đội Cho dù sử dụng loại đạn theo dõi Bởi vậy Tân Na không dám nổ súng Họ đứng trong bức tường phòng ngự Mà nóng lòng như lửa đốt Đột nhiên, Tân Na phát hiện, ngay cả khi Hàng Nhất biến thân thành lữ bố hùng mạnh, cũng khó lòng đối phó với nhiều con sói, vừa hung dữ, vừa xạc quyệt. Hơn nữa, không phải tất cả các chiều thức của anh đều đảm bảo tấn công trong phạm vi 360 độ mà không có góc chết. Một con sói đã tìm ra chốt sơ hở của Hàng Nhất, nhảy bồ lên lưng anh, nhằm thẳng vào động mạch cổ mặn ngoạc. Hàng Nhất không kịp đề phòng, nên bị cặp răng nanh dài mấy phần, cắm phập vào huyết quản động mạch. Đầu tần nà như phát nổ, cô điên cuồng hét lên. Hàng nhất. Đây là cung hoạm trí mạng. Hàng nhất, mất khả năng kháng cự, ngã vật xuống đất. Mấy con sói còn lại thừa dịp đối thủ thất thế lên sông lên. Bộ móng vuốt sắc như sao của chúng ra sức cào xé, ngực, đùi, bụng của Hàng nhất. Anh mở mắt chừng chừng bất lực nhìn bần sói, cắn xé mình đến chết. Không, Hàng nhất. Lột hoa Tân Na và Thư Phi đều mất kiểm soát thét lên điên cuồng nước mắt tuồn xối xả Tân Na mặc kệ tất cả đỉnh lao ra ngoài Thư Phi và Lục Hoa phải cố gắng lắm mới có thể kéo cô trở vào Lục Hoa vừa khóc vừa hét Cô điên hả Tân Na làm sao ngoài bây giờ khác nào tự sát Á Tân Na vừa hét lên bi phẫn vừa dơ súng bắn loạn xạ Thư Phi cũng khó lòng kiềm chế cảm xúc hét lên cuồng loạn Mục tiêu đã xác định Mắt sói Verociratot Dưới tác dụng của siêu năng lực của Thư Phi Đường đạn của Tân Na Nhắm thẳng vào mắt một con sói Verociratot Không chạch một ly Chính là con sói khi nãy vừa cắn thùng động mạch cổ của hàng nhất Quả nhiên Mắt chính là điểm yếu của loài sói này Nó giống lên thảm thiết Rồi lăn ra chết Tân Na và Thư Phi tìm ra phương pháp truy sát loài sói Nên định lặp lại Nhưng chúng vô cùng xào hoạt Chỉ một con bị dính đòn Những con khác dùng chi trước che kín hai mắt Sau đó nhảy bổ vào Qua cầu thủy tinh phía sau May mà bức tường phòng ngự hình tròn Của lục hoa kiên cố như kim cương Lũ sói căn bản không thể nào làm vỡ Xong đúng lúc này lại xảy ra Một mối nguy hiểm khác Quy khải thủy thất thủ Mấy con sói quần thảo với anh một trận Chúng nhận ra hai tay và cơ thể anh Là những bộ phận mà ngay cả giao súng Cũng không làm gì được Nhưng hai chân anh cần di chuyển Nên không thể biến thành tấm khiến Đó chính là chỗ sơ hở duy nhất, một con sói chớp thầy cơ, lan tròn trên đất, rồi cắn vào chân trái của quý Khải thủy. Thấy chân mình đau nhói, anh thét lớn, siêu năng lực suy yếu rõ rệt, uy lực của dìu, kiếm và khiên đều giảm mạnh. Anh đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tần nà, Lục Hoa và Thư Phi hoảng loạn. Nếu Hàng Nhất và quý Khải thủy chết ở đây, thì liên minh của họ coi như xong. Lục Hoa vội vàng mở rộng phạm vi của bức tường phòng ngự, xông lên phía trước kéo quỹ hải thủy vào trong phòng tròn, nhờ thế anh mới tránh được kiếp nạn này. Tân Na đã định nổ súng tấn công hơn chục con sói đang vây quanh bức tường phòng ngự thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét giỏng giạc. Tiễn xuất cung. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mưa tên từ trên trời lao xuống, hàng trăm ngàn mũi tên bay về phía lũ sói, hơn nữa còn liên tục suốt thời gian ngắn. Hơn chục con sói về quanh bức tường phòng ngự Đều bị bắn chết Lúc này cả bọn mới hoàn hồn Cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói Họ thấy Hàng Nhất đang đứng sau lưng mình Hàng Nhất Tân Đà vui mừng Nước mắt giản rụa Chạy như bay vào lòng Hàng Nhất Anh vẫn chưa chết phải không Bọn lục hoa cũng bước tới Lạc kỳ hiện thân Từ xa chạy tới Thư vị ngạc nhiên hỏi Chuyện gì xảy ra vậy Hàng Nhất Do rằng chúng tôi tận mắt thấy anh Bị lũ sói cắn đến chết rồi mà Tôi đã thẳng cấp Đó chính là nguyên nhân Khi nãy Hàng Nhất cũng mới ngộ ra điều này Tôi đã biết năng lực mới của mình Sau khi nâng lên cấp độ 4 là gì rồi Tôi có khả năng sở hữu thuộc tính của trò chơi Là sao? Lục Hòa không thường xuyên chơi game Nên không hiểu điều Hàng Nhất vừa giải thích Hàng Nhất nói lúc bị con sói cắn trúng động mạch cổ Tôi thầm nghĩ xong rồi Nhưng chẳng ngờ bị nó cắn Mà tôi không hề thấy đau đớn Còn chưa kịp nghĩ kỹ Thì cả bầy sói đã lao vào Chúng bắt đầu cắn xé cơ thể tôi Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy Một túi máu đang giảm dần Thế là tôi hiểu ra Bây giờ tôi không chỉ có khả năng biến thân Thành các nhân vật trong trò chơi Mà còn sở hữu các thiết kế Và thuộc tính của trò chơi Nói một cách đơn giản Giống như đa số trò chơi khác Cho đại xã vô xong Không thuộc loại trò chơi, giết một lần là phải chết. Các nhân vật trong trò chơi không bị chết ngay sau một nhát kiếm hoặc một phát súng, mà họ có một túi máu, thể hiện giá trị sinh mệnh. Chỉ khi túi máu bị súng hết, thì nhân vật mới chết. Khi biến thần thành nhân vật trong trò chơi đại xa vô song, thì tôi cũng được sở hữu một thuộc tính tương ứng. Giải thích thế các cậu đã hiểu chưa? Lục Hòa ngây người hỏi Nghĩa là chỉ cần sử dụng siêu năng lực Thì cậu có thêm mấy mạng nữa phải không Siêu năng lực này của cậu ngầu quá Hàng nhất nói Không phải trò chơi nào cũng được thiết kế túi máu Một số trò được thiết kế Giống như hiện thực Dính một nhát dao là ăn ngay một phát súng Là mất mạng ngay Xem ra lần sau tôi phải thận trọng lựa chọn trò chơi hơn Dù sao Thì anh vẫn sống tốt Tốt quá, tốt quá Tần à lau nước mắt Thấy Tân Na quan tâm đến mình Hàng nhất còn vui hơn được sống lại Mọi người hỏi tình trạng vết thương Của Quý Khải Thủy May mà anh không bị thương nặng Chỉ bị cắn vào bắp chân Không có gì đáng ngại Tuy nhiên Quý Khải Thủy đã nhận ra mức độ nghiêm trọng Của tình thế hiện tại Quả nhiên quân đoàn quái thú này không thể coi thường Chỉ hơn chục con sói Velo Resruptor Đã khiến chúng ta ứng phó khó khăn thế này Nếu chúng phát động tổng tấn công Thì đúng là đại nạn diệt vòng Câu nói này khiến tâm trạng mọi người nặng nề Tân Na nói Chúng ta cứ về Tông Châu rồi nói tiếp Vết thương của Quý Khải Thụy Còn được sát trùng và băng bó Đúng lúc này điện thoại của Tân Na xeo vàng Cô nhấn nút nghe Thì ra bố cô gọi đến Giọng ông vô cùng hoảng loạn Tân Na chưa bao giờ thấy giọng bố run dậy đến mức ấy Tân Na, con gái ngoan Bây giờ con đang ở Jakarta Cùng những người bạn siêu năng lực đúng không? Vâng ạ, sao thế bố? Bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Tần à gấp gáp hỏi. Nghe bố nói này, các con đừng về nữa. Đừng về thành phố Tông Châu. Ở đây không xong rồi. Ban đầu bố còn gửi gắm hy vọng vào những người siêu năng lực. Nhưng giờ xem ra bố đã nhầm. Họ không thể kháng cự được thế lực của dị giới. Bố, sao bố lại nói những lời nhụt chí như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? Lòng tần à nóng như lửa đốt. Dị giới đã phát động cuộc tổng tấn công. Mục tiêu chính là thành phố Tông Châu Nói cách khác Chúng tấn công vào thành phố Quỳ tụ đông đảo người siêu năng lực Đám quai thú kia chỉ trong nháy mắt Đã ngập tràn thành phố Chưa bao giờ bố nhìn thấy loài vật nào khủng khiếp đến thế Vừa giống thằn lằn Vừa giống người sói Bố cũng không biết phải gọi nó là gì Tìm tần nà như bị ai bóp mạnh Sói Vero Siraptor Đã xuất hiện và xâm chiếm Thành phố Tông Châu rồi Cô vội vàng hỏi bố bồ có biết có bao nhiêu con quái thú ở đó không? Không đếm xuể, ít nhất là 10.000 con hoặc nhiều hơn thế. Các bạn đang nghe truyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết trinh thám kinh dị trò chơi cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất. Do Lưu Hà diễn đọc. Quyền thuyết từ sĩ Sới. Chương thứ 20: Người thép. Không biết quái thú người sói tuốt ra từ đâu, có lẽ chẳng ai biết đích xác. Người dân thành phố Tông Châu, đặc biệt là những hộ dân sống ở tầng 20 trở lên, họ nhìn rõ lũ quái thú tràn vào như nước lũ, trong chớp mắt đã chiếm cứ từng con phố. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả ác mộng, khiến người ta vỡ tim vỡ mật, như thể đang ở địa ngục. May mà tuyệt đại đa số người dân trốn trong các phòng ốc kha an toàn thông báo khẩn được công bố trên mạng lúc trước của Lục Hoa đã cứu sống hàng vạn người. Nhưng tình trạng an toàn này chỉ mang tính tạm thời, nếu lũ sói muốn xâm nhập các căn hộ hoặc công trình kiến trúc thì cửa lớn cửa sổ bình thường không thể cản trở chúng. Sở dĩ chúng tạm thời chưa phát động tấn công vì đây là lần đầu tiên chúng đặt chân đến thế giới xa lạ này, chúng tò mò về tất cả sự tồn tại ở nơi đây. Lũ quái thú dương con mắt hung dữ Vừa điên cuồng chiếm lĩnh thành phố Với tốc độ nhanh chóng Vừa nhìn ngó, ngắm nghĩa bốn phía Như thể đang phán đoán xem Có nguy hiểm nào quanh đây không Sự thân trọng, xào quyệt và cơ chí của chúng Còn có sức uy hiếp hơn cả răng nanh Và móng vuốt sắc nhọn Chẳng bao lâu quân đoàn quay thú đã hợp lại đen kịt Như dòng chảy nhựa đường Chúng túa ra từ bốn phương tám hướng ùn ồn kéo về quảng trường trung tâm thành phố Giữa quảng trường có một nhóm thanh niên Tay cầm gậy gọc Họ chênh là mấy chục thanh niên nhiệt huyết Muốn liều mình tiêu diệt quái thú lúc trước Từ lúc phát hiện quái thú Cho đến khi bị chúng bao vây Chỉ vòn vẹn hơn chục giây Lúc này ai nấy đều mang mắt chừng chừng Thấy số lượng đông nghìn nghịt Và răng vẻ sợ của lũ quái thú Cuối cùng Họ cũng hiểu rằng Kế hoạch liều mạng đánh nhau với quái thú Là chuyện nực cười và ấu trĩ nhường nào Nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn. Họ bị hàng ngàn con quái thú bao vây. Tuyệt đối không còn hy vọng tháo chạy hoặc sống sót. Không ai nghi ngờ chuyện mình sẽ bị quái thú xé xác trong chớp mắt. Mọi sự kháng cự và lòng dung cảm đều vô nghĩa. Họ giống như những con chuột đáng thường. Bị hàng ngàn con mèo bao vây. Chỉ biết run lập cập trong tuyệt vọng và sợ hãi. quân đoàn sói Vero Sirato, quan sát mấy chục người này. Bọn chúng được huấn luyện chẳng khác nào loài chó săn Đồng thời biết rõ Trong thành phố này có mấy chục người siêu năng lực Bọn chúng không được phép coi thường Chúng không dám manh động triển khai tấn công Có lẽ vì đang phân đoán xem Liệu mấy chục người này có phải người siêu năng lực không Mà can đảm đến mức Dám ngồi đợi chúng ngay giữa quảng trường Hiệu lầm này giúp nhóm thanh niên nhiệt huyết kia Kéo dài tuổi thọ thêm mấy phút Nhưng chẳng bao lâu sau Ánh mắt khiếp sợ và đôi chân run dày đã tố rác Sự bạc nhược run sợ trong nội tâm họ Bày sói Verosidaptor Nắm bắt được chi tiết đó Nên một con trong số chúng quyết định phát động tấn công Nó hướng về phía cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm Để thăm dò thực hư Cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm biết cái chết đang cận kề Muốn vung gậy lên Chỉ ít là để đánh trả một lần mang tính tượng trưng Có chết cũng không đến nỗi quá mất thể diện Nhưng toàn thân run lầy bày Như đang bật bông Hai tay cậu ta gần như không thể cầm chắc cây gậy bóng chày, còn lê đầu ra sức để vung lên. Cậu thanh niên trợn trừng nhìn con quái thú đang lao về phía mình, tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Con quái thú ngoác mồm chuẩn bị cắn vào cổ cậu ta. Nhóm thanh niên thét lên kinh hoàng, họ đoán đầu cậu ta sẽ bị con quái thú cắn xé và giật đứt khỏi cổ. Vậy mà điều kỳ lạ khiến cả người và quái thú đều không hiểu nổi đã xảy ra. Con sói mạnh mẽ cắn xuống Nhưng răng nanh còn chưa xuyên được vào cổ cậu thanh niên Thì đột nhiên nó sống lên Đào đớn lăn lộn trên mặt đất Hàm răng sắc nhọn gãy liền mấy cái Điều ngạc nhiên hơn nữa là Cây gậy bóng chày nằm trong tay cậu thanh niên đổi mũ bảo hiểm Đột nhiên trở thành cây gậy sắt thon dài Một cú nện mạnh ngàn cân đập thẳng vào đầu con sói Con sói làn da chết tại chỗ Quân đoàn quay thú sợ hãi lùi bước Đồng bọn mạo hiểm xông lên tấn công Và phải trà cái giá bằng tính mạng Đã nói cho chúng biết rằng Mấy chục người trước mặt đúng là người siêu năng lực Giữa lúc đám quay thú và mọi người đều kinh ngạc Thì cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm Lao vào đám quay thú Cậu ta vung cây gậy sắt lên Giết chết mấy con sói Veroxidato Cùng lúc đó cậu ta cũng bị mấy chục con sói khác Lao vào cắn xé Nhưng kết quả giống ý khi nãy Sói cắn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu ta Cũng chẳng khác nào cắn phè sắt thép Giảng gãy là tà Rông lên thảm thiết Trong phút chốc Cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm liền hóa thân thành dũng sĩ vô địch Chỉ tấn công không cần phòng thủ Cậu ta mở một đường máu giữa con đoàn quái thú Nhóm thanh niên đột nhiên ý thức được rằng Cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm Đang muốn họ nhân cơ hội này mà tháo chạy Trên quảng trường lớn Có 4 đường hầm chạy ra các ga tàu điện Nếu tháo chạy xuống lòng đất Có lẽ vẫn còn tia hy vọng sống sót. Nhóm thanh niên vội vàng hướng về con đường máu mà cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm vừa tạo ra. Ở phía đó vừa may có một đường hầm. Nhưng bầy sói Veroxiraptor sạc quyệt nhận ra chúng không thể đấu lại siêu nhân vô địch kia. Nên lập tức chuyển hướng tân công những người khác. Được sự khích lệ của đồng đội siêu năng lực, nhóm thanh niên lấy lại dũng khí, vùng gậy sắt, quyết chiến với quái thú. Đáng tiếc rằng người thường đâu phải là đối thủ của sói Veroxirapt Sperosidaptor, nên rất nhanh sau đó đã có người bỏ má. Vậy mà kỳ tích lại xuất hiện, cậu thanh niên mặc áo da đen, bóng hóa thân thành siêu nhân vô địch, y hệt cậu thanh niên đội mũ bảo hiểm. Chẳng khác nào được chiến thần nhập vào, cơ thể hai cậu thanh niên trở nên cứng như sắt thép, không rào kiếm nào đâm được, cây gậy sắt họ vùng trong tay giết chết vô số quái thú. Lô sói không ngờ lại xuất hiện thêm một siêu nhân nữa, nên nhất thời không dám tiến lên, Bộ thiêu niên mặc áo da đứng canh cửa xuống đường hầm yểm chờ cho đồng bọn rời đi Lôi ngạo lơ lừng giữa không chung nhìn thấy cảnh tượng này Anh hiểu rằng đã có người siêu năng lực triển khai tấn công Chiến đấu với quân đoàn quái thú Nhật huyết lập tức sôi sục Anh lấy điện thoại thông báo cho đồng đội ở Jakarta mau đến hỗ trợ Cùng lúc ấy, ở trên trường Jakarta Tần Á nói lại thông tin mà bố mình vừa báo cho các đồng đội Nghe chuyện hàng vạn con sói Về xuất hiện ở Tông Châu Hàng nhất chấn kinh Sốt ruột dục giá Vậy còn đợi gì nữa Mau bào lạc kỳ mở cửa không gian Dẫn chúng ta trở về thôi chờ chút hàng nhất Lục Hoa nhắc nhở Khi nãy chúng ta mới chiến đấu với hơn chục con sói Về lộ Siddhartha mà đã luống cuống tay trần Xuyên nữa mất mạng Giờ Quý Khai Thị bị thương Chúng ta cũng gần như tiêu hào hết thể lực Trở về thành phố Tông Châu Lại phải đối mặt với hàng vạn con sói Thì đúng như bố Tân Nà nói về tông châu chẳng khác nào lao vào chỗ chết. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào?" Hàng Nhất hỏi. "Chúng ta cần liên lạc với Tôn Vũ Thiên trước, sau khi biết rõ tình hình chỗ họ chúng ta mới." Lục Hoa còn chưa dứt lời thì điện thoại di động Nhất đã reo Anh vội vàng nhấn nút nghe, thì ra Lôi Ngạo gọi đến, giọng vô cùng phấn khích. "Hàng Nhất, chúng tôi chuẩn bị khai chiến rồi, trên quảng trường trung tâm có ít nhất vài nghìn con quái thú, đã có người siêu năng lực của lớp 13." Đến đội sức với chúng Đúng là một tay không vừa đâu nhé Đáng tiếc tình hình hiện tại không lạc quan lắm Năng lượng của họ sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt thôi Thôi không xông dài với cậu nữa Chúng tôi phải tham chiến đây Nếu có thể thì các cậu mau trở về giúp đi Nói xong anh tự động ngắt điện thoại Mọi người đều nghe thấy những lời lôi ngạo nói Quý Khải Thụy bảo vết thương của tôi không có gì đáng ngại Trong khi đó Bên đó đã khai chiến Chúng ta phải đến đó trợ giúp họ Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Lạc Kỳ Cậu ta gật đầu Tôi hiểu rồi Sau khi nhận được điện thoại thông báo tình hình trình thám của lôi ngạo Tôn Vũ Thị nghiêm rộng nói với Hải Lâm và Tống Kỳ Người siêu năng lực đã bắt đầu ra tay đấu với quân đoàn quái thú Lôi ngạo cũng tham gia vào cuộc chiến rồi Chúng ta không thể nét tránh được nữa Vậy thì chúng ta chiến đấu thôi bố Hải Lâm kiên định nói Phải tự bảo vệ bản thân biết chưa Tôn Vũ Thị nói với Hải Lâm Vâng con biết rồi Bố cũng thế nhé Đi thôi tôi sẽ dùng siêu năng lực hỗ trợ các anh Tống Kỳ nói Ba người lặng lẽ gật đầu Tống Kỳ đưa họ đến chiến trường trong chớp mắt Họ hít sâu Chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu Những người siêu năng lực sắp tập hợp Tại quảng trường trung tâm Điều đang đợi họ phía trước Là một trận ác chiến chưa từng có Nhóm ba người tồn vũ thịn Gần như đến quảng trường trung tâm Cùng lúc với nhóm hàng nhất Trước mắt họ là quân đoàn quái thú đông nghìn nghịt, thực khiến người ta khiếp sợ. Họ đến đây nhờ phép dịch chuyển không gian và phép di chuyển tức thì, nên lúc sói tạm thời chưa phát hiện ra sau lưng chúng đột nhiên xuất hiện thêm mấy người. Nhắm hàng nhất nhân cơ hội này quan sát cục diện cuộc chiến. Lồi ngạo đang bay trên khoảng không chính giữa quảng trường. Anh sử dụng lưới da gió, chém bọn quái thú trước mặt. Nhìn bề ngoài thì lôi ngạo ở trên không trùng nên chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng lũ sói lại quá linh hoạt sọc quyệt. Chúng tránh bên này, né bên kia, nên anh chỉ chém bị thương được vài con. Đa phần chúng đều tránh được lưỡi rào gió của lôi ngạo. Anh thoáng thấy lực bất tòng tâm, nên càng lúc càng sốt ruột, lưỡi rào gió cũng rối loạn hơn trước, bởi vậy càng khó tấn công chúng đối phương. Trong lòng anh hiểu rõ, vừa bay trên công vừa tấn công, tương đương với việc sử dụng siêu năng lực kép, nó khiến anh tiêu hao năng lượng rất nhanh, Và không thể duy trì tình trạng này trong thời gian dài Lôi ngạo còn để ý thấy Hai siêu nhân vô địch kia khi nãy Đã biến mất tầm Có lẽ họ cùng đám thanh niên kia Đã trốn xuống đường hầm Nhân lúc anh phát động tấn công lũ sói Lôi ngạo không đoán ra được lai lịch của hai người này Càng không có cách nào đoán được Một thức hành vi của họ Trong lòng càng lo lắng sốt ruột Nhóm hàng nhất từng đọa sức với lũ sói Anh biết Đám quái thú này cực kỳ khó đối phó Nhóm 3 người tuần vũ thìn quan sát Trong thời gian ngắn Và phát hiện lũ sói chiếm ưu thế Không chỉ đơn thuần vì áp đào về mặt số lượng Lũ xói này thực sự không phải đám sinh vật Hữu dũng vô mưu Bật luận xét về mặt tốc độ hay uy lực Thì lưới rào gió của lôi ngạo Đều thuộc hàng thượng thừa Nhưng vẫn không đủ sức tạo uy hiếp lớn đối với chúng Dường như chúng biết Thể lực của người siêu năng lực chỉ có hạn Nên chúng định áp dụng chiến thuật kéo dài Để tiêu hao năng lực đối phương nếu thể lực giảm sút Lôi ngạo rơi xuống Thì hậu quả thật khó tưởng tượng tuần Vũ Thìn và hàng nhất đều ý thức được điểm này Họ lần lượt triển khai tấn công Từ hai cánh trái phải Và xông lên cùng lúc tuần Vũ Thìn hét phạt Hai tay đẩy về phía trước sức mạnh ý niệm giống như cơn lốc Bay thẳng về phía lũ sói Lực va chạm cực lớn Khiến lũ sói ở phía đông ngã dạp xuống đất thành một dài Những con sói này còn chưa kịp đứng dậy Thì Hải Lâm bắn quả cầu lừa về phía chúng Tuy lũ sói có vẻ cứng che thân, nhưng cũng không thể chống lại được sự tấn công của lửa sữ. Chúng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rồi giải chết. Hàng nhất lại sử dụng tuyệt kỹ, vạn tiễn xuất cung của đệ nhất thần tiễn Hoàng Trung. Trên khoảng trường rộng rãi khoáng đạt, không hề có vật cạt. Hơn nữa số lượng sói rất đông, nên chúng không có cách nào né tránh. Hàng trăm con sói bị trúng tên lập tức bỏ mạng. Lúc này sức công kích của đạn ghém từ quý khai thủy bắn ra mới phát huy uy lực kinh hồn. Trước đây vì tác chiến với số lượng sói ít ỏi, hơn nữa bọn sói còn có các công trình kiến trúc yểm trợ nên chiều này không phát huy uy lực tối đa. Giờ chính là lúc bầy sói bị đàn khém sát thương khủng khiếp nhất. Quý Khải Thủy vừa ra tay đã bắn bị thương một đợt sóng quái thú gần đó. Hai cánh đồng tây của quảng trường đồng thời xuất hiện đối thủ mạnh. Bầy sói lúng túng thấy rõ, vì sợ hãi nên chúng nhất thời quên mất lượn ngà ở trên không, chỉ té mê luồng dao gió bay phần phật, chém đứt Một đợt sóng lớn quái thú Lôi ngạo cưới ha hạ Liên tục hét lên sạc khoái Có điều quân đoàn quái thú qua đồng Chúng triển khai phạt công thần tốc Một bầy sói phát hiện phía đông Có ba người siêu năng lực Chúng lập tức quay sang Điên cuồng lao về phía Tôn Vũ Thìn Với tốc độ nhanh như vũ báo Khiến anh và Hải Lâm thất kinh Muốn hẹn tránh cũng không kịp Nhưng đúng lúc lũ sói sắp bổ nhào vào họ Thì mấy chục con sói đó chợt giảm tốc độ như cảnh phim quay chậm. Hải Lâm vội vàng phóng ra quả cầu lửa, giết sạch bọn chúng. Mấy chục con sói gần đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền lũ lượt xông lên tấn công. Chúng cũng rơi vào tình trạng tương tự như đám sói lúc trước. Tốc độ đột nhiên giảm chậm trong phút chốc. Tuần Vũ Thần dễ dàng né tránh được, đồng thời sử dụng ý niệm hất tung chúng lên cao. Khi rơi xuống, chúng lại khôi phục tốc độ bình thường nên rơi tự do và chết tức thì. Tuần Vũ Thìn và Hải Lâm nhìn Tống Kỳ đứng bên cạnh. Họ biết Tống Kỳ âm thầm dùng siêu năng lực khống chế tốc độ của lũ sói. Có điều có siêu năng lực mạnh mẽ như vậy hỗ trợ, niềm tin của họ tăng lên gấp bội, lập tức triển khai các đợt tấn công tiếp theo. Hai cánh đồng tấy liên tục gia tăng đoàn tấn công, thêm vào đó còn có lực lượng công kích cực mạnh từ trên không rội xuống. Nên trong thời gian ngắn, gần ngàn con sói đã bỏ mạng. Lúc này lũ sói hung tợn, dần trở nên sợ hãi. Đội hình cũng rối loạn theo tùy chúng còn rất đông Nhưng dường như đều mất ý chí chiến đấu Nên bắt đầu chạy trốn tứ tán Nhóm hàng nhất càng thêm phấn chấn Vốn nghĩ Đây sẽ là trận ác chiến đầy khó khăn Nào ngờ họ vừa ra tay Đã khiến quân đoàn quái thú tàn giã nhanh chóng Họ định thừa thắng sông lên Tiêu diệt hết lũ quái thú Nào ngờ tình thế Lại nghịch chuyển Trong chớp mắt Khiến họ trở tay không kịp